Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Cái gì? Đã chết? Bạch Tử Cống nghe thấy thì trầm ngâm Đúng rồi, là có án mạng đó, vụ án còn chưa giải quyết xong Một nhân viên bảo vệ khác cũng nói Ây à Bạch Tử Cống hít một hơi, mẹ nói chứ Người chết thì chắc chắn không phải là chuyện đùa được Hắn cũng mời lão bảo vệ kê một điếu thuốc, sau đó thấp giọng Chuyện là như thế nào? ai ông có thể nói cho tôi biết được không cái này nhìn điếu thuốc bạch tử cống mời hai bảo vệ im lặng sau đó ông bảo vệ già nói ai thổi đoán chừng cũng không giấu được lâu ai ta sẽ nói cho các người biết nửa tháng trước cứ cách một hai ngày lại có một xác chết lạ lùng xuất hiện ở ngay dưới gầm cầu gãy trên mặt hồ tất cả những người chết đều là những phụ nữ tuổi đôi mươi Họ đã chết sau khi rơi xuống nước Chắc chắn là đến nay Đã phải có đến 8 người chết Sự kiện này diễn ra Gây ẩm ĩ, Hiện trường vụ án lập tức bị phong tỏa Không bị ảnh hưởng Bạch tử cống nghe lời bảo vệ nói 8 người chết trong vòng nửa tháng Đều là những cô gái trẻ Vậy thì cái chết của họ Rất kỳ lạ đó Bản năng của Bạch tử cống Đang nhắc nhở 8 vụ giết người này Chắc chắn là không đơn giản. Trong lòng của Bạch Tử Cống thầm niệm, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia sáng vàng vô cùng kỳ lạ. Bạch Tử Cống trợn mắt, nhìn thẳng về bên kia. Tia sáng vàng ở trên mắt của hắn bỗng nhiên lập là lập lệ. Nhìn trông rất kỳ lạ, mà hai vị bảo vệ thật sự là cũng không thể thấy được. Bạch Tử Cống mỉm cười một cái, nhìn về phía cây cầu gãy. Trên mắt của hắn tia sáng vàng lập lòe, hắn có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thấy được. Tuy rằng bây giờ trong mắt người thường trên cây cầu gãy không có gì cả. Thế nhưng bạch tử cống thấy, ở mặt hồ dưới chân cây cầu gãy có một vệt hắc khí không ngừng lưu chuyển. Sau đó lặn xuống dưới mặt nước hơn 20cm và biến mất cảnh vật vô cùng kỳ quái. Này là có quỷ Bạch tử cống nhận ra là hắc khí, bốc lên từ trong hồ, đây chính là ma khí. Không lẽ, ở trong hồ này có thủy quỷ kì? Bạch tử cống suy đoán, ánh sáng vàng ở trong mắt bỗng nhiên tụ lại, hắn quét nhìn xung quanh, trầm mặt một lát. Bạch tử cống là đệ tử của Mao Sơn, mà đã là đệ tử của Mao Sơn thì phải gánh trên vai trách nhiệm trừ tà, phải giữ gìn trật tự của âm dương lưỡng giới. Bây giờ hiện tại cũng không có quá nhiều khách du lịch đến thăm Tây Hồ. Hắn cũng muốn đi xem một chút. Đợi đến tối sẽ quay lại giải quyết kiếp nạn này. Chính là nạn thủy quỷ. chương 2 Trời ràng vẳng tối dựa theo địa chỉ mà sư phụ đã đưa. Bạch Tử Cống ở trên Thiên Trúc Nơi đây là ngay bên cạnh Hiệp hội Phật Giáo Hắn lại phát hiện ra có một tòa đạo quan Điều kỳ lạ chính là tên của tòa đạo, tòa đạo quan này Chẳng hiểu làm sao Chủ nhân của đạo quan lại chỉ lấy tên đơn giản là Đạo Quán Vị trí của đạo quan vắng vẻ Nếu như không phải là có địa chỉ ở trong tay Sợ rằng Bạch Tử Cống cũng không biết đến chỗ này Đạo Quán chiếm diện tích không nhỏ Lại trải qua phong sương Bên trên đại môn Nước sơn đen đã bong chóc từng mảng Vô cùng trầm trọng Tường xây bằng gạch xanh Ở bên trên cũng đang phủ kín rêu Ê, Ở đây Lại có hẳn một cái tòa đạo quan chứ Nhìn thấy tòa đạo quan Vô danh ở trước mặt Bạch tử cấm trong lòng nghi ngờ Sư phụ mình đã bảo mình tới đây Nói là ở đây khắc có manh mối Không lẽ là sư thúc đã từng ở chỗ này Nghĩ vậy Bạch Tử Cống Nhanh dạo bước Đi đến bên tòa đạo quan Đến bên cạnh cửa lớn Bạch Tử Cống phát hiện Cửa lớn của đạo quan không khóa Vì vậy gõ cửa Lại thấy bên trong chẳng có động tĩnh gì liền đầy cửa đi vào Lướt qua đại môn vào trong viện Bạch Tử Cống phát hiện đạo quan này Ngoại trừ tiểu viện Ở giữa Còn tiểu viện cuối cũng có hai căn phòng Ở đại sành cũng có hai phòng nữa, còn lại thì đều là những gian thờ. ở bên trong đều là thờ tam thanh. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net